Đang đến với chương trình độc truyện được phát sóng trên kênh VO giao thông fm91 mik hạt của đài tiếng nói Việt Nam trong chương trình đọc truyện kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 61 Bộ truyện Lộc Đỉnh ký của nhà văn Kimung bây giờ mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhá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 chén ngọc có chỗ nào không hay. Chán ngọc vi quý báo, nhưng làm rơi cái thì dở liền à. Ngô tài làm việc cho hoàng thượng, hai tay bưng một chén cơm ngàn năm không dở, muôn năm không rỉ, khác hẳn chứ. Khang Hi hô hô cười rộ, nhìn Tử Bảo nói, "Hoàng thượng, tài đột nhiên nghĩ ra một ý, xin hoàng thượng xem có được không?" "Ý gì?" Thì lặng nói y là, lĩnh thủy sư rất thảo chiến." Khang tay trái vỗ bàn một cái, nói, "Hay, ý hay." Tiểu quế tử, người thông minh lắm. Người cứ mang y đi lưu đông. Sai y đánh thần lông giáo. Vì tiểu bảo trong lòng quảng sợ, trố mắt nhìn Khang hi hồi lâu mới nói. Hoàng thượng nhất định là thần tiên xuống trần. Tại sao chủ ý trong lòng người của, của nô tài chưa có nói ra miệng mà, mà hoàng thượng biết là sao? Thôi, vỗ mong ngựa đủ rồi. Tiểu quý tử, cách này rất hay. Ta giống đang lo lắng. Người đi đánh tảo thần lông, không biết có thành công được không? Cả thi lan này là một nhân tài thuế chiến. Bảo y tới đảo thần lông luyện tập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 ấy là ân điển của hoàng thượng, bất kể cái kiệu trang thế nào thì chúng ta làm nô tài, hai tay bưng cái chén bằng vàng để cơm, trong lòng đều cảm kích hoàng ân hậu đản. Thi Lan luôn miệng khen phải, Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, lão tử vốn định chạy trốn từ chứ không làm quan nữa, bây giờ tìm được ngươi làm con ma thế mạng, tốt nhất là ngươi đánh nhau với hồng giáo chủ Long Quy Ưu tận, hai người cách hưa thỏ sánh ngang trời. Thi Lan về rồi,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 Là ban cho lãnh nội thị dệ Phó Đại thần Kim Đô Thống Kiêu Kỵ Doanh Chánh Hoàng Kỳ Được Thưởng Hoàng Mã Quải Và danh hiệu Ba đồ Lỗ Nhất Đảng Tử Tước Di Tiểu Bảo Hàng chữ bên dưới là thần tịnh Hải Tướng Quân Thi Lan Phụng Chỉ Giám Sát Việc Chế Tạo Di Tiểu Bảo rất mừng, cười nói Vậy thì cảm ơn nhiều lắm nghe Nghĩ thầm <cười> Đúng rồi đó, cái chén bằng vàng của ta là Hoàng thượng ban cho Ngươi làm sao cho ta chén bằng vàng được chứ Hứ <cười>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 Cũng không đếm xỉ gì tới Diên Quang đâu Sồn nữa Chiều hôm ấy Diên Tử Bảo mời viên Tổng Binh Thủy Sư Doanh Ở Thiên Tân tới Đưa mật chỉ của Khang Hy ra viên Tổng Binh này tên Hoàng Phủ Thấy trong mật chỉ Sai Y đem binh thuyền trong doanh Dân lệnh không sai đại thần Chỉ quy đi làm nhiệm vụ quan trọng Tiếp chỉ xong Không người nghe dặn dò Diên tiểu Bảo hỏi số lượng quan quân Chiến thuyền trong doanh nhiều hay ít Lại gọi Thi Lan tới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 Nếu lại bị quả pháo làm tổn thương một ngón tay Út của đại nhân thì nhất định hoàng thượng sẽ trách phạt rất nặng. Chuyên tiền đồ cách đời của tiên chức, từ đó chức bỏ cũng không hề tiếc gì. Nhưng phụ ân lớn tri ngộ đề bạc của đại nhân thì tiên chức có muôn chết cũng không chuột tội được. Vì thế sinh đại nhân rộng lượng, bảo trọng tấm thân ngàn vàng. Vì tự bảo thở dài một tiếng, nói <cười> Ngồi thuyền đi đánh giặc như thế mới thiệt là thú vị. Tại vốn mà định đích thân xung phong.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 Vì đại nhân ngồi trấn đạo thông ngực, đó là điểm đại các đại lợi, bất kể quân địch hoang cố lợi hại thế nào cũng sẽ bị ăn sạch sẽ. Đại nhân đầu tiên được một đôi thiên bài, đó là bản thân đại nhân sao lại được một đôi chí tùng, đó là tự nhiên là quà thưởng, rút được hai phú bài ấy thì làm gì mà không ăn hết. <cười> Chủ tư sĩ tiến tới đạo thông ngực. Cô ấy là y học được lúc xem hát, lúc ấy quát lên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 chẳng có gì là hỏng đâu, nếu ta không cứu ngươi thì hiện ngươi vẫn còn đang trôi dạt biển ừ, ừ, ừ, ừ, uống nước biển thôi. <cười> nước mặn này tôi khó uống lắm. Nếu không muốn uống nước mặn hãy nói thật cho ta, tại sao Ngũ Long môn lại đánh nhau? Lúc ta và Đông Châu muội tử về tới đảo Thần Long, họ đánh mấy ngày rồi. Ta hỏi Nguyên Do thì ra một đêm Thanh Long sứ Hứa Tuyết Định đột nhiên bị người ta hại chết, trên nền phòng còn một thanh đao dính máu. Và sau tra ra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 Lúc ấy đội tiên phong lên bờ Dựng trướng trung quân Một lá cờ suý theo chữ Di kéo lên trước ganh Di tiểu Bảo lúc ấy mới xuống thuyền Thi Lan và Hoàng Tổng binh hộ dệ hai bên Lên đảo thông ngực Tiến tù già và pháo hiệu nổ gian Quân sĩ không người làm lễ Di tiểu Bảo hiên ngang vào trướng trung quân ngồi xuống Xài thân binh mang số đầu đà đa giam phía sau Lấy rượu thịt cho y ăn uống Nhưng không được cởi dây trói cho y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 Chỉ thị chi tiết, bọn hoàng tổng binh và phó tướng tham lãnh thủ bị trong thủy sư doanh, tham lãnh tá lãnh trong kiêu kỳ doanh, thấy đô thống đại nhân còn nhỏ tuổi mà lại hiểu sâu kế sách thủy chiến, mưu kế kỳ diệu, chỉ huy đúng cách, không ai không tháng phục, chứ không biết đó đều là kế sách của Thi Lan. Vì đồ thống đại nhân này chẳng qua chỉ là ra sân khấu theo đúng bài bản, hát một điều song hoàng mà thôi.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 Cái giở trò ngu ngốc với ta. Bèn vở trò gian lận, nắm ba hạt xúc sắc, quay điểm ba lên, khẽ phơi tay một cái. Lần này quả nhiên, năm hạt xúc sắc ra mặt 4 hạt còn lại ra mặt 5 Y biết rõ là mình gian lận, không thể tính là số đỏ, nhưng cũng thấy cao hứng. Sông Nhi bưng một chén trà tới, nói. Tướng công, người yên tâm đi, lần này nhất định sẽ thắng. Sao cô biết? Chúng ta có rất nhiều đại pháo cùng bắn.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 Di tiểu bảo cảm thấy thất vọng, liền hỏi: "Còn phụ nữ nào nữa không?" Một viên tá lạnh nói: "Bắt đô thống đại nhân, phía sau vẫn còn, cúp ba đội đang lục soát trấn đảo. Lực chỉ rất độc nhiều quá nên lục soát rất chậm. Bác được giáo chủ thần long giáo không vậy? Trận này đánh nhau ra làm sao?" Bám đô thống đại nhân, sáng sớm hôm nay 30 chiếc tuyệt dao gần sắc bật, nhất để phát pháo. Mọi người dân lĩnh đại dứt phân phó, cứ bắn ba loạt lại cực phục. Chỉ bắn vào một chỗ trống trên đảo. Biết kia trên đảo có người ra chống cự mới giằng pháo bắn vào. Đoàn thống đại nhân toán việc dân thần, theo cách ấy chỉ bắn 3 loạt đã giết được 4 tên giáo phỉ. Về sau có một đội thiếu điên không sợ chết xông lên, miệng hô lớn ông giáo chủ bách chiến bách thắng, thọ tỷ nam sơn gì đó. Ờ sai rồi, là giáo chủ tiên phúc mãnh hưởng, họ sánh ngang trời. À, dạ dạ. ra đại nhân đã sớm biết rõ giáo phỉ như trong lòng bọn ấy. Công tất vị đại nhân vừa ra đánh, thế đã như chẻ tre. Mọn hô đúng là câu thỏ sánh ngang trời. À. Tì chết nói lầm <cười> Nè, còn giờ sao thế nào Bọn thiếu điên ấy như phát điên xông ra bờ biển nhảy lên thuyền nhỏ Đến lên thuyền lớn của chúng ta để cướp pháo Chúng ta cũng không đếm xỉa gì tới Chờ mươi chiếc thuyền nhỏ nhất tề ra tới ngoài biển Mới phát pháo 30 chiếc thuyền nhỏ lực lực chìm xuống biển Hơn 3.000 đứa võ giáo phỉ Đều bất mạng với biển Bọn phỉ nhỏ này Đến lúc chết những hồ lớn hồng giáo chủ Thọ sánh ngang trời di tiểu bảo nghĩ thầm y cũng quan báo quân tình đội. Giáo chúng thiếu niên trong Phật Long giáo nhiều lắm, cũng chỉ có 8-900 người, Lẽ nào có tới hơn 3000. Mà ý là giết địch càng nhiều thì công lao càng lớn, cho dù có báo là 4-5000 không sao. Giết sạch bọn giáo phỉ nhỏ rồi, lại có một đám đông chạy ra phía Tây đảo, lên thuyền chạy trốn. Các chiến thuyền của ta tuân theo phương sách của Đô thống đại nhân, đuổi theo phía sau thì chút xuất lãnh quân sĩ lên đảo lục xác, bắt được tất cả 3-400 người.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 trong xích Long môn của ngươi có Phương Di Phương cô nương, vậy sao điều qua Bạch Long môn, nè, có biết không? Biết. Sau khi cô ta qua Bạch Long môn được thăng làm tiểu đội trưởng. Giỏi lắm, được thăng quan rồi đó. Cô ta đâu? Buổi sáng hôm nay lúc các ngươi, các ngươi nổ pháo, ta còn nhìn thấy Phương tỷ tỷ. Vậy sao, vậy sao hỗn loạn không thấy đâu nữa. Di Tiểu Bảo nghe nói sáng nay Phương Di vẫn còn trên đảo, cũng hơi yên tâm, nghĩ thầm hôm trước Người đá vào mông ta một cước, hôm nay con riêng của người đá trả lại cước ấy. bèn dòng ra sau lưng nàng, nhấc chân lên đang định đá vào mông nàng, thì thân binh ngoài trướng báo. Bảm đô thốc đại nhân, lại bắt được một toán tù binh nữa. Di tiểu Bảo trong lòng chui mừng, phát cước ấy không đá ra nữa, chạy ra bờ biển. Quả nhiên nhìn thấy một kiến thuyền nhỏ đang dương buồm đi tới, y sai thân binh quát hỏi. Tù binh là đàn bà hay đàn ông?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 Di Tử Bảo kêu lên. Là ta nè. Rồi quát bảo tên quân đứng cạnh nàng. Mau cởi trói cho dị cô nương này đi. lại lịch. Tên quân ấy nói dân. Rồi cúi xuống cởi dày trói trên tay Phương Di. Phương Di gian tay chờ Di tiểu Bảo qua. Hai chiếc thuyền tới gần nhau. Quang quân trên chiến thuyền nói. Đồ thống đại nhân cẩn thận. Di Tử Bảo nhảy lên. Tên quân kia đưa tay y kéo lên. Di tiểu Bảo vừa lên đầu thuyền. Là nhào luôn vào lòng Phương Di. Nói. Hảo tỷ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 ước bạc phu nhân thật lại giáp đối trặc bẫy bả ta sẽ có lột da rút gần không. Nè, ngươi hô đồ cực điểm nghe, ta không có thời giờ đâu mà rườm lời với ngươi nghe. Ta đồ cực điểm mà. Vì mới hô đồ cực điểm, ta giả chết trôi nổi trên biển, ngươi cũng không nhận ra, lại cứu ta lên, hỏi về tình hình đảo Thần Long. Ta theo lời dặn dò của giáo chủ, nói bẫy bả với người một hồi, ngươi lại câu nào cũng tưởng là thật. Di Tiểu Bảo trong bụng chửi thầm. Hồ quá, hồ đồ quá.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 Thần Long sứ Hứa Tuyết Đình, Hắc Long sứ Trương Đạm Nguyệt. Di Tiểu Bảo chợt động tâm niệm, quay đầu nhìn xấu đầu đà quát: "Thằng đây tới nhà ngươi bịa tin đồn nhảm, nói cái gì giáo chủ và phu nhân đang gặp nguy hiểm? Ta bỏ hết tất cả dội tới cứu giá. nào ngờ giáo chủ và phu nhân hoàn toàn không có chuyện gì. Lẽ nào các nghị trưởng môn lại tạo phản chứ?" Không giáo chủ lạnh lùng nói: "Ngươi nói gì? À, thuộc hạ cũng mệnh giáo chủ và phu nhân à trà trộn vào hoàng cung lấy được hai bộ kinh thư."